Hồng Lộng Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Thám Xuân và Tương Vân ra khỏi quán tiêu tương đi một mạch đến nhà giảm mẫu. Thám Xuân dặn Tương Vân, Chúc nữa gặp cụ, em đừng có sốc nổi như thế nữa nhá. Tương Vân gật đầu cười, nói, Biết rồi, lúc nãy em khiếp quá nên mới vô ý như thế thế ạ. Lúc này hai người đã đến nhà giảm mẫu, Thám Xuân nhắc đến bệnh đại học Giảm mẫu nghe vậy, buồn bực nói, Chỉ có hai cháu Ngọc là lắm bệnh tật, Còn lầm mà giờ đã lớn rồi, phải giữ gìn thân thể. Ta thấy nó hay để ý tự ly tự tí quá. Mọi người đều không dám nói gì, giả mẫu liền bảo Uyên Ương. Mày nói với chúng nó, ngày mai thầy thuốc đến xem cho bảo Ngọc, thì bảo Hòa sang xem cho con lâm luôn. Tuyền ương Vâng lời đi xa nó với bọn bà già bọn bà già lại chuyển sang hoài Thám Xuân và Tương Vân ăn cơm chiều với giả mẫu rồi về trong vườn hôm sau thể thuốc đến xem bệnh cho bảoo học chẳng qua cũng nói là ăn uống không có điều độ hơi cảm phong hàn không quan hệ lắm sơ tán một chút là khỏi Vương phu nhân và Phượng thư một mặt sai người Đem đơn thuốc đến trình phản mẫu, một mặt sai người, đến nói với người ở quán tiêu tương. Thầy thuốc sắp đến rồi đấy. Tử tuyên vâng lời vội vàng đắp chăn cho đại ngọc tự tế và buông màn xuống, tuyết nhạm thì vội vàng dọn dẹp trong phòng. Một lát sau giảm liễn đưa thầy lang vào phản và nói. Cậu lang thường đến đây luôn, các chị không cần phải tránh. Bà già treo màn lên và liễn mời thầy lang vào ngồi trong phòng rồi nói Chị Tử Quyên, chị hãy kể bệnh tình của cô Lâm cho cụ Vương rõ. Thầy lang họ Vương vào Hãy khoản đã, để tôi bắt mạch và nói xem có đúng hay không. Nếu có chỗ nào sai, ta cổ sẽ bảo tôi. Tử Quyên liền đưa tay của Đại Ngọc từ trong màn xa đặt trên gối sửa Rồi nhẹ nhàng xơi cái ống áo và cái vòng lên để khỏi đè lấy mạch. Thầy Lang Hỏa Phương bắt mạch tay này một lúc, lại bắt sang tay kia, rồi cùng giả liễn đi ra nhà ngoài ngồi và nói. Sáu mạch đều huyền, là do cải thường hay từ lự mà ra. Đang nói thì tử quyên cũng ra đứng phía trong cửa, thầy lang Liền bảo tử quyên. Bệnh này thường chóng mặt kém ăn uống. Hay chìm vào, mỗi lúc đến canh năm, thế nào cũng tỉnh dạy mấy lần. Ban ngày dù nghe những việc không liên quan đến mình, cũng cứ tức giận và hay nghi hay sợ. Ai không biết thì cho là tính tình quái gở Thật ra chỉ vì can âm bị suy kém, tâm trí hao mòn. Nguyên nhân cũng đều là do bệnh ấy gây nên cả. Có đúng thế không? Tử Quyên gật đầu nói với giảng liễn. Thầy nói rất đúng đấy ạ. Thầy lang nói, thế thì được. Nói xong ông ca cùng giả liễn đi ra thư phòng cây đơn, bọn hầu trai đã sắp sẵn một tờ thiếp mai hồng, thầy lang uống trà xong cầm bút viết. Sáu mạch khuyền và chậm, vì ngày thường quất tích. Mạch thốn bên phải vô lực, tầm khí đã suy, riêng mạch quan lại mạch là can tà vượng hơn. Mọc khí không tiết ra được, thế nào cũng lấn tỷ thổ, vì thế mà ăn không biết ngon, thậm chí thắng cái không thể thắng. Phế kìm nhất định bị thương, khí không lưu thông ngưng tụ lại thành ra đờm, huyết theo khí mà trào lên tất sinh ho. Đúng thì phải sơ càn bảo phế nuôi dưỡng tâm tỷ, tùy có thuốc bổ cũng không nên dùng ngay. Bây giờ hãy xin dùng bài Hắc Điêu Giao để khai thông trước đã, rồi sau dùng bài Quỳ Phế Cố Kim để uống tiếp theo. Ý định của tôi như thế, xin là chờ bật cao minh xét lại mà dùng. Viết xong thầy Lang lại kê thêm 7 vị thuốc và mấy vị thuốc dẫn, và Liễn cầm lên xem hỏi. Huyết đang dùng mà dùng được xài hổ ạ. Cậu hài chỉ huyết xài hồ là vị thuốc có tính chất bốc lên. Bệnh thổ huyết lên kiên, không biết dùng miếng huyết mà sao đi. Nếu không dùng xài hồ thì không thể khai thông được khí ở kinh thiếu dương. Dùng mết huyết mà hạn chế bớt đi, làm cho nó không đến nỗi bốc lên quá. Thì xài hồ có thể bồi dưỡng được, can âm và ức chế được tà hỏa. Vì thế sách nội kinh nói, Nhân thông mà dùng cách thông, nhân tắc mà dùng cách tác dùng xài hồ, sao với miết thuyết, chính là cách mượn chu bột để yên họ lâu đấy. Họ bé ra lại như thế? Rất tốt ạ. Xin uống trước hai thang rồi hãy thêm bớt, hoặc là đổi phương khác. Tôi còn có chút việc không thể ngồi lâu, ngày khác sẽ tới hỏi thăm sức khỏe. Giả liễn tiễn thầy lang ra và hỏi, thuốc chú em tôi thì à, như thế thôi ạ. Cậu hai không có bệnh gì, có lẽ chỉ uống thêm một thang nữa là khỏe. Nói xong lên xe ra về. Giả liễn một mặt sai người bốc thuốc, một mặt về phòng nói lại bệnh tình của Đại Ngọc và việc dùng thuốc của thầy lang cho Phượng Thư nghe. Vừa lúc đó thấy vợ Chu Thủy chạy đến chỉnh lại mấy việc lạc phạt. Giản Liễn nghe qua mấy câu, liền nói Chị thừa lại với mậu hai thôi, tôi là còn có chút việc Nói xong Giản Liễn đi ngay, vợ chú Thủy quay vào nói với Phượng Thư Vừa rồi tôi đến nhà cô Lâm, xem mà bệnh cô ta có phần nguy lắm Mặt không còn một chút mau, sợ người chỉ thấy xương bọc lấy ra Hỏi thì cô ta cứ chảy nước mắt không nói gì Sau đó cô Tử Quyên mới nói với tôi Cô Lâm hiện nay đang ốm, muốn xin cái gì, cũng không dám nói. Tôi định thư với mợ hai, xin là chỉ trước, cho hai tháng tiền lương. Vì bây giờ tiền uống thuốc, tuy có quỹ chung, nhưng cũng phải có ít nhiều để tiêu vặt. Tôi nhận lời cô ta và xin thư lại với mợ. Phượng Thư cúi đầu nghĩ một lát rồi nói. Thế này nhá, tôi đưa cho cô Tử Quyên mấy lạng bạc để tiêu hòa không cần nói với cô Lâm nữa. Còn à, tiền tháng thì không thể chi trước. Vì à, một người bày trò, rồi ai cũng đòi chi trước thì làm sao được. Chị lại không nhớ việc gì Triệu và cô ba cãi nhau hay sao? Chẳng qua, cũng chỉ vì tiền tháng đi thôi. Gần đây chị cũng biết tích tiền tiêu ra thì nhiều, mà tiền thu vào thì ít. Thành ra cứ phải à, giật gấu vá vai. Người ta không biết cứ bảo tôi tính toán không khéo. Có những kẻ đặt điều nói là tôi chuồn uh, của về biết ngoại. Chị cũng là người đã từng lo việc chi tiêu trong nhà. Tất nhiên là uh, chị biết tôi làm như thế nào. Ôi thật là oan chết đi được. Đối với gia đình uh, đổ sộ như thế này, chỉ có người biết lo lắng tính toán như mợ mới làm được thôi. Được nói là đàn bà làm không được, dầu cho hạ đàn ông, ba đầu sáu tay cũng chưa chắc đã chống đỡ nổi. Thế mà còn sao nói nhạc? Nói đến đó, chị ta lại phì cười và tiếc. Mọ không biết, chứ người bên ngoài lại nói à nhảm hơn nữa kia. Trước đây, à nhà tôi về nhà bảo. Người ngoài tưởng rằng trong phụ mình không biết bao nhiêu là tiền mà kẻ. Có người nói, Trong phụ giả có cái kho mấy gian bạc, mấy gian vàng. Đồ đạc trong nhà đều ạ bịt vàng nặng bạc hết. Có người nói, Còn gái lạc Vương phi, thế nào mà trả đem của cải trong cung, chia một nửa cho bên ngoại. Trước đây quý phi về thăm nhà, chính mắt chúng tôi trông thấy trở về mấy xe vàng bạc, cho nên trong nhà trần thiết không khác gì trong cung Long Vương. Hôm nọ làm lễ tạc thần ở miếu, tiểu hết mấy vàng lạng bạc, chẳng qua là nhổ một cây lông ở trên mình quân châu mà thôi. Có người lại còn nói, Còn sư tử ở trước cửa nhà họ, Có lẽ cũng là ngọc thạch đấy, Trong vườn thì có kỳ lân bằng vàng, Bị à, mất trộn một con rồi, Chỉ còn lại một con thôi. Các mỡ các cô trong nhà thì không cần phải nói, này đến là các cô gái hầu, Cũng không phải mó đến một việc gì, Cứ mực uống rượu, Bánh cờ gầy đàn vẽ canh, Vì họ đã có người hầu hạ, Chỉ việc mang là mặt lượt, đồ ăn uống trang sức đều là những vật người thường không biết đến. Còn là các cô các cậu thì lại cả không phải nói. Muốn đòi mặt trăng trên trời, cũng có người lấy xuống cho mà chơi. Lại còn có một bài hát, Phủ Vinh Quốc, Phủ Ninh Quốc, Bạc vàng của bóng như bụt đất, Ăn không cùng, mặc không cùng. Rồi ra, nguyên là câu cuối là Rồi già rốt cổ cũng là không Chỉ ta buột miệng nói đến đó Chợt nghĩ câu ấy không hay Nên nếm bật đi Phượng Thư nghe xong biết câu này chẳng tốt lành gì Nên cũng không tiện hỏi vặn Chỉ nói Những cái đó chẳng quan hệ gì Nhưng là câu chuyện kỳ lân vàng Thì ở đâu mà ra? Tức là con kỳ lân vàng nhỏ